Chương 16 Chứng cớ của El Thượng sĩ O'Connor được đồng nghiệp ác khẩu, đặc biệt hiệu là người các cô hầu phòng mơ ước. Anh rất đẹp trai, cao to, khôi ngô vai rộng. Những tia sáng táo bạo phát ra từ mắt anh đã tước đi mọi khả năng tự vệ của các cô gái trẻ. 4 ngày sau vụ giết Shaitana, Thượng sĩ đã ngồi bên cô Eulibat, từ là hầu phòng cho bà Craddock quá cố, tại số nhà 117, phố nốt Họ ngồi ở ghế hạng 3 bảng 6 xu tại giạc Willy-Nili. Sau khi rào đón cẩn thận, Thượng sĩ O'Connor vừa bắt đầu một đợt tổng tấn công. Diễn viên kia gửi anh nhớ đến một vị nghị sĩ tên là Craddock, một người kỳ quái, em ạ. Cô gái đáp, Craddock ấy à? Em đã từng phục vụ cho một ông cũng có cái tên như vậy đấy. Ồ, thế à? Hai nhỉ nhỡ may hai người là một thì sao? Vợ chồng họ sống ở phố North, Otley đấy. O'Connor lập tức tiếp lời, anh không biết họ sống ở đâu tại thành phố Luân Đôn này. Ừ, có lẽ ở phố ấy thật. Bà Craddock hay tự cho mình là hào hoa phong nhã lắm. L.C.B.T. gật đầu lia lia Em không thể chịu nổi bà ta Lúc nào cũng môi móc và ca cẩm Chẳng có gì của người khác là đúng cả Thế chồng bà ấy cũng bị kêu ca à? Bà ấy than vãn là ông bỏ rơi bà Rằng ông không hiểu bà Suốt ngày bà ấy dên dì Mình yếu, tức thở và ngáp Trong khi chẳng ốm một tẹo nào Thượng sĩ vỗ đùi Hiểu rồi Có gì vướng mắc giữa bà ấy viên bác sĩ nào không? Anh nói ông Robert đấy à? Ông ấy là một người cực kỳ lịch thiệp. Đúng vậy đấy. Con gái bọn em giống nhau thế, gấp gáp nào hãy trấn tĩnh một chút là cứ bám chặt đấy, anh biết loại rồi. Không phải, anh chẳng biết gì cả. Anh nói về ông ấy hoàn toàn sai. Ông ấy chẳng làm gì sam sợ hết. Chẳng lẽ lỗi ở ông ấy khi mà bà Craddock suốt ngày Sai gọi ông ấy tới nhà hay sao? Bác sĩ phải làm gì? Anh biết không? Ông ấy chẳng nghĩ gì đến ba chủ, chỉ coi bà ấy là một bệnh nhân. Tất cả mọi trò là của ba chủ hết. Bà ấy không bao giờ để bác sĩ một mình. Hay thật nhỉ? LC, cho phép anh gọi em là LC chứ? Anh cứ có cảm giác là đã biết em suốt cả đời rồi. ừ ừ, anh có biết đâu mà. Gọi là LC cũng được. Anh chàng liếc cô gái. Ồ, được rồi, cô bá này. Như anh nói đấy, mọi cái đều thú vị. Thế mà ông chồng không làm gì à? Ông ấy cứ để mà kệ à? LC kể. Một hôm, ông ấy hơi bực bội. Nhưng đó là hôm ông ấy bị ốm. Ngay sau đấy, ông ta chết. Hình như, ông ấy chết vì một căn bệnh rất lạ thì phải, nhé. Bệnh gì ở Nhật Bản đấy, chỉ vì các lưỡi rau cạo môi thôi. Kinh thật, chỉ xảy tay một phút mà, em không dám dùng đồ Nhật nữa đâu. Ừ, thì mua đồ anh vậy, anh cũng rất ưa đồ nội. Này, em bảo là ông ấy và bác sĩ đánh lộ nhau à? LC gật đầu, khoan khoái tận hưởng giây phút được kể ra vụ bê bối của gia đình mà mình đã tham dự và chứng kiến. Cãi nhau kịch liệt! Ít nhất thì ông chủ cũng làm điều đó Bác sĩ lại im lặng như tờ Chỉ trả lời vô nghĩa lý Và ông có những gì trong đầu thế nhỉ? Ở trong nhà à? Vâng Bà ấy cho gọi bác sĩ đến Sau đó bà và ông chủ cãi nhau Giữa lúc đó thì bác sĩ Robert đến Ông chủ liền tiến lại phía bác sĩ Thế chính xác là ông ấy nói gì nào? Ấy, dĩ nhiên là em không được phép nghe rồi Mọi chuyện xảy ra trong buồn ngủ của bà, em lấy thảm lau sàn và lau cầu thang, em cố để lột ra ngoài tay chuyện ấy. Thượng sĩ khẽ thở ra, hú vía, nếu gọi tới sở cảnh sát thì đời nào cô ả lại thú nhận đã nhét trộm. Thế, thế xong là bác sĩ Robert không nói gì hết, còn ông chủ cứ hò hết âm mỹ lên. Thế ông ấy nói gì kia? Thượng sĩ nhắc lại lần nữa câu hỏi chủ chốt nhất. Elsie mơ hổ đáp Ông ấy xỉ và bác sĩ Thế là thế nào? Trời ơi! Liệu cô có nói được chính xác từng câu không đây? Elsie thú nhận Úi giời! Em chẳng hiểu mấy lời Có những từ gì dài lắm Việc không có tính chất nghề nghiệp Và lợi dụng Và đại loại như thế Em còn nghe thấy ông chủ bảo Sẽ báo cho ban y tế Không hiểu có đúng không nhỉ? Đúng đấy! sẽ báo cho bạn IT. Vâng, ông chủ nói đại loại như vậy. Còn bà chủ cứ lại nhại, "Ông có bao giờ quan tâm đến tôi đâu, ông quên tôi rồi, ông mặc tôi một mình." Và em thấy bà bảo là bác sĩ Robert là một thiên thần tốt bụng đối với bà. Sau đó, bác sĩ đi ngang qua phòng trang điểm cùng ông chủ và đóng cửa phòng ngủ lại. Em nghe thấy bác sĩ nói rất bình tĩnh, "Ông bạn tốt của tôi, Ông không nhận thấy chứng cuồng của ba vợ ông à. Bà có biết mình nói gì đâu. Nói thật với ông, đây là một ca rất khó khăn và phức tạp đối với tôi. Lẽ ra tôi đã đầu hàng từ lâu rồi nếu như tôi biết nó quá sức tôi. Bác sĩ bảo thế. Ông chủ còn nói điều gì đó là đừng đi quá giới hạn giữa bác sĩ và bệnh nhân. Bác sĩ làm cho ông chủ chấn tĩnh lại một chút rồi bảo ông ấy. Ông sẽ đi làm muộn mất, ông xem đấy. Tốt hơn cả là ông nên đi làm thôi. Hãy ngẫm nghĩ mọi chuyện thật bình tĩnh. Tôi cho rằng ông sẽ nhận ra là tất cả những chuyện này chỉ là một mớ, lộn xộn, dối ghen. Tôi chỉ rửa tay ở đây trước khi đến nhà bệnh nhân khác. Bây giờ, ông hãy nghĩ kỹ đi, ông bạn thân mến ạ. Tôi dám bảo đảm với ông là mọi chuyện đều xuất phát từ trí tưởng tượng lộn xộn của bà vợ ông thôi. Ông chủ đáp Tôi chẳng biết sao đây Và đi ra khỏi phòng Dĩ nhiên lúc đó em đang lau sàn thật mạnh Nhưng ông ấy không hề nhận thấy em ở đấy Em cho rằng lúc ấy ông chủ đã ốm rồi Bác sĩ thì vừa rửa tay vừa hứt xáo Còn nói với em rất lịch thiệp Và phấn khởi như mọi khi Rồi ông ấy xuống thang Tôi vui hấn hở Đấy anh xem Em chắc chắn ông ấy chẳng làm gì sai cả Tất cả là do bà ấy Sau đó Craddock bị bệnh than à? Vâng, em nghĩ ông chủ bị từ trước rồi. Bà chủ chăm sóc ông ghê lắm, vậy mà ông vẫn chết. Thế sau đấy thế nào? Bác sĩ Robert có đến nhà họ nữa không? Không, không đến. Này anh, anh có vẻ chống lại bác sĩ nhỉ? Em cam đoan là chẳng có gì đâu. Nếu có là ông ấy phải cưới bà chủ sau khi ông chủ qua đời chứ, phải không nào? Đằng này, ông ấy có làm thế đâu. Đời nào có trò ngốc thế, ông ấy đã chữa bệnh cho bà. Bà cứ sai gọi ông ấy đến, nhưng ông ấy không bao giờ tới nữa. Sau đấy, bà bán nhà, trả lương cho bọn em và đi sáng Ai Cập. Suốt thời gian đó, em không gặp bác sĩ lần nào à? Không, nhưng bà thì có, bởi vì bà có đến chỗ bác sĩ để xin thuốc phòng bệnh cúm. Bà vác một ôm thuốc về nhà, chắc bác sĩ bảo bà không cần điều trị thêm. Bà không gọi điện cho bác sĩ nữa, và ra đi rất vui vẻ với một lô quần áo rất đẹp. Tất cả đều màu sáng, tuy rằng lúc đó là mùa đông. Bà bảo ở đó suốt ngày sẽ nắng và nóng. Thượng sĩ nói, đúng đấy, ở đấy nóng lắm. Anh có nghe người ta bảo thế? Bà ấy chết ở Ai Cập. Em biết chuyện đấy chưa? Không, không biết thế nào. Ồ, lạ quá nhỉ, khổ thân bãi quá. Cô gái thở dài. Không hiểu những người da đen bên ấy làm gì với đống quần áo của bà ta nhỉ? Họ chẳng mặc được đâu mà. Thế em muốn mặc chúng à? Khiếp, anh này tẩm thế. Thôi được, em sẽ không phải chịu đựng anh thêm đâu. Anh phải đi làm đây, đi công cán. Ôi, có lâu không anh? Có thể ra nước ngoài đấy. Mặt em suy bắt, xị ra. Thế là hết, anh chàng mới đẹp trai làm sao? Chương 17 Chứng cứ của Rô Đa Đo Đo đứng ở hè phố, mặt cô đầy vẻ phân vân, một khuôn mặt biểu cảm và dễ gây ấn tượng. Cô gái tự hỏi đi hỏi lại, có nên, không nên, ta muốn lắm, xong có lẽ tốt hơn là ta không nên. Cô cứ đứng như thế rất lâu, những ý nghĩ cứ vùn vụt chạy trong đầu cô. Tại sao lại không nên chứ? Nó bảo mình đi, nhưng có lẽ chỉ là nói vậy thôi. Dù sao, Anne Meredith cũng chỉ muốn tới chỗ luật sư với thiếu tá mà không có mình. Mình nghĩ, ba người đông ra đông quá, và lại cũng không phải việc của mình. Vậy mà mình cứ, mình muốn thấy thiếu tá quá. Anh ta hay thật, chắc anh chàng mê Anne Meredith rồi, nếu họ không có ý. Làm gì có lòng tốt đơn thuần? Trời ạ! Mình không thể đứng mãi ở đây cả ngày được. Sao mình ngốc thế? Cái áo kia đẹp quá nhỉ? Màu nâu rất nhã. Có nên đi không? Ba rưỡi rồi. Giờ này tốt đây. Nào! Cô chạy sang đường, rẽ phải, rẽ trái, và tới trước cửa nhà bà Oliver. Bà ấy không ăn thịt mình đâu mà sợ. Cô ấn chuồng. Một bà già ra mở cửa. Bà Oliver, liệu cháu, bà Oliver có nhà không ạ? Tên cô là gì nhỉ? Cháu là Rhoda Doe ạ. Một lát sau, mời cô đi lối này. Hành lang dài hun hút như đi trong rừng châu Phi vậy. Giữa phòng, một cái bàn làm bếp với chiếc máy chữ, giấy tờ vừa bộn trên bàn và trên sàn nhà. Bà Oliver tóc rối chung đứng dậy rời cái ghế trông rất lạ mắt. Bà chìa tay ra, cô bé thân yêu của tôi, mời cô ngồi, chúng ta nói chuyện với nhau đi. Râu nói như bị ngả thở, mắt rán vào bà chủ nhà. Rất mong bà thứ lỗi cho, tôi có làm phiền bà quá không ạ? Không sao đâu, tôi đang cố viết cho xong cuốn này. Thật là tuyệt khi được viết như thế, bà nhỉ? Không tuyệt lắm đâu, cô bé ạ, ta uống cà phê và ăn bánh mì nướng đi. Và Oliver ra cửa, hét lên điều gì đó với người hầu, rồi quay lại. Cô đi phố mua hàng à? Vâng ạ. Cô Meredith cùng đi chứ? Vâng, nó đi với ông thiếu tá tới ông luật sư rồi. Luật sư à? Vâng, thưa ba. Thiếu tá Dispatch bảo ừ. nó là nên có một luật sư giúp đỡ. Anh ta tốt bụng kinh khủng. Thật đấy ạ. Tôi cũng tử tế đấy chứ. Vậy mà cô bạn tôi lại khó chịu Vì tôi tới thăm các cô Ôi không phải đâu thưa bà Đó chính là lý do vì sao hôm nay tôi tới đây Để giải thích Hôm ấy bà có nói gì đó Về tai nạn và xúc độc Tôi à Vâng Có khi bà không nhớ đâu Nhưng bà phải biết Anne Meredith đã có lần trải qua một vụ kinh khủng Nó ở trong một ngôi nhà Mà một phụ nữ đã uống thuốc độc Vì lầm lẫn hay gì đó Và bà ta lan ra chết Đấy là một cú chóng váng đối với Anne Meredith Nó không thể chịu nổi Khi nghĩ hoặc nói về chuyện ấy Lời nói của bà là nhắc tới chuyện đó Và nó nổi cáu như mọi khi Tôi biết bà nhận thấy thái độ đó Nhưng tôi muốn bà hiểu cho Không phải nó như vậy đâu Tôi hiểu rồi Anne Meredith nhạy cảm lắm cơ Nếu có gì Thì nó liền không nói một câu nào về cái đó Nhưng mà Tôi rất mong bà đừng kể lại với em điều tôi kể nhé. Nó không thích đâu. Chắc chắn là như vậy rồi. Thế chuyện này xảy ra lâu chưa? Bốn năm năm trước đây, quả là vậy. Sự việc tương tự cứ diễn ra đối với hết người này đến người khác. Tôi có bà cô bị chim tàu. Còn ở đây, em lại dây dưa đến hai cái chết bất ngờ. Có điều là, dĩ nhiên, vụ này còn ghê sợ hơn nhiều. Chết người thật là một việc kinh khủng. Phải không bà? Phải đấy. Đúng lúc ấy, cà phê và bánh mì nướng nóng giòn phết bơ được đem ra. Rhoda ăn uống với sự khoái trá của trẻ thơ. Cô lấy làm thích thú vì được ăn một bữa cùng với một người nổi tiếng. Ăn xong, cô đứng dậy nói. Tôi thật lòng mong mình không làm phiền bà quá. Mong bà. Tôi muốn nói là bà có thấy chán ngán nếu tôi gửi một cuốn sách bà viết tới đây để xin bà một chữ ký không? Bà Oliver cười. Tôi có thể làm cho cô một việc tốt hơn thế kia. Bà mở chiếc tủ kê cuối phòng. Cô thích cuốn nào? Tôi thì thích câu chuyện thứ hai về con cá vàng hơn cả. Nó ít dùng rợn nhất so với các chuyện khác. Hơi ngạc nhiên về cách nói đến câu cuốn sách của bà, Rhoda sẵn sàng chấp nhận. Bà Oliver cầm cuốn sách mở ra và ký. Sau cùng, và đưa sách cho cô gái. Đây, xin tặng cô. Rất cảm tạ ba, tôi rất sung sướng sướng, và không phiền lòng vì tôi đã tới chứ. Tôi muốn cô tới kìa mà. Cô là một cô gái tốt, tạm biệt. Hãy cẩn thận nhé, cô bé. Ồ, sao tự nhiên mình lại nói thế nhỉ? Và Oliver đầm bẩm khi khép cánh cửa lại. Và lắc đầu, vò xù tốc lên và quay về bàn làm việc tiếp.